Bồ Tát á, là phải tự độ và độ tha thì đấy là nó vấn đề độ tha thôi Nhưng Bồ Tát á, là phải tự độ nữa nha Cho nên Bồ Tát vẫn phải đi qua con đường của Thanh Văn là tự độ Tự độ tức là phải Tự hoàn thiện bản thân của mình muốn giúp chúng sinh Bồ Tát Đi độ chúng sinh là sao Là Tìm cách Đưa chúng sinh thâu phục chúng sanh Nhiếp phục chúng sinh để đưa họ vào đạo Để họ học đạo Đưa họ đến đạo Để họ giải thoát khỏi sinh tử luân hồi Và Vấn đề độ sinh là như vậy Cho nên cái công đức của Bồ Tát là vô cùng Bồ Tát Không phải tu cho cá nhân mình không Mà tu vì Cái lợi ích lớn cho chúng sinh Giờ Bồ Tát Thấy chúng sinh đau khổ vì ái luyến Trên Bồ Tát Muốn dạy cho chúng sinh bất ái luyến Nhưng mà chính bản thân Bồ Tát là Vẫn là ái luyến Thì làm sao Bồ Tát độ được người khác Mình muốn độ người ta Thấy người ta bị chồng bỏ khổ quá Mà chồng mình cũng bỏ mình Mình cũng đang khổ đây Mà sao mà cứu được người khác bây giờ? Cho nên mình phải giải quyết vấn đề của mình xong đã Rồi mình muốn thấy chúng sinh nghèo Nghèo đói quá Mà mình muốn bố thí cho chúng sinh mà mình cũng đang nghèo đây là vừa mới thất nghiệp nữa và lại bây giờ vì covid không có tiền sống làm sao mà đi bố thí gì nữa cho nên là Bồ Tát lại phải thực hành hạnh bố thí, phải tu bố thí nhiều để có phước để mà có tài sản bố thí cho người khác cho nên trước khi muốn độ chúng sinh cái gì đó thì mình phải độ mình cái đó trước đã chúng sinh hay sanh quá muốn dạy chúng sinh bớt sanh bồ tát cũng sân không thua gì chúng sinh hết Tại sao bồ tát độ chúng sinh giờ bồ tát ra nói chúng sinh hai ba câu nó chửi cho hẳn chặn bồ tát nổi điên lên thì sao bồ tát độ giờ cho nên bồ tát cũng phải tu tập để diệt trừ cái tham cái sân cái si của mình trên bồ tát phải tự độ mình trước giờ muốn tự độ mình trước đó thì khi độ sinh đó thì Bồ Tát phải có một cái quan trọng nhất Đó là Bồ Tát phải dẹp trừ cái ngã của mình đi Bồ Tát phải dẹp trừ cái ngã của mình mới độ sinh được Còn Thanh Văn thì dẹp trừ cái ngã của mình Để Để bớt khổ Hàng Thanh Văn phải dẹp trừ cái ngã của mình Vì cái ngã của mình nó làm cho mình đau khổ Còn Bồ Tát á, cũng phải dẹp trừ cái ngã của mình tại vì không nhập trừ cái ngã của mình đó thì không độ sinh được tại sao tại chúng sinh chấp ngã mà cái ngã của mình chưa có dẹp thì cái ngã của mình ra sẽ đụng độ với cái ngã của chúng sinh hai cái ngã đụng với nhau thì sẽ nổ tung ra Thế nên bồ tát cũng vậy là cũng tu tập cũng diệt trừ cái ngã nhưng mà bằng cách khác bằng cách nghĩa là mỗi lần đó, là thực hành cái hạnh bố thí chỉ giới nhẫn nhục bồ tát tập nhẫn ngại khi ra cứu độ chúng sinh vì chúng sinh gặp những chúng sinh hay đưa cho mình những cái yêu sách hay đòi hỏi mình nhiều thứ toàn hàng thanh văn cũng tu tập vô ngã diệt trời cái ngã bằng cách quán chiếu ngũ quẩn ngũ quẩn dài không ngồi một chỗ không liên lạc với ai hết mà quán chiếu ngũ quẩn của mình thấy ngũ ẩn của mình dai không còn bồ tát Cũng tu tập vô ngã nhưng mà không quán chiếu vậy mà thực hành bằng cái hạnh đó tức là ra bị chúng sinh mắng chửi khinh chê coi thường đó. thì mình lấy cái đó là mình rèn luyện cái tâm của mình coi chịu nổi hay không Đó là nói về Bồ Tát Đạo Nhưng mà Bồ Tát Đạo Muốn làm Bồ Tát Đạo Đó là phải Bồ Tát Cũng vậy là phải dẹp trừ cái ngã Trong quyển sách Vô Ngã thể viết đó, Cái đó là phương pháp tu tập Vô Ngã theo truyền thống Tức là theo tứ niệm xứ Và theo cái cách quán chiếu Của um, Trường phái um, Trung quán Tức là quán chiếu và tánh không Tức là Thì mình tu tập tứ niệm xứ Mình không có đụng với ai hết Người tu tứ niệm xứ ở, ở trong thiền viện Không có đụng độ với ai hết Chỉ có nhìn lại chính mình thôi Để thấy rõ Là khi đi đó Khi mình bước đi đó Thì không có ai bước đi hết thì nhắc lại nha Khi mình đang đi Đi tới đi lui Bồ Tát Quán chiếu Để thấy rằng Không có ai đang đi cả Rồi, đây là công án để quý vị về tu cho thầy không có không có kể là khi mình ngồi ăn á, thì mình thấy là không có ai ăn hết á cho nên khi tụ tập như vậy đó không cần chúng sinh nào khác bên ngoài hết á chỉ với mình thôi Để đi đứng nằm ngồi làm cái đủ thứ hết mà không thấy có ai làm cái đó hết đó nếu không có ai thì cái gì giờ Cái đó để, để dành cho quý vị về tu Còn um, tu theo bát nhã thì cũng vậy nữa, cũng không cần ai, uh, cái bên hết, cũng quán chiếu để thấy ngũ ẩn, sắc thọ tượng hành thức là không. Không ở đây là không cái gì, thì thầy cũng để cho quý vị về nghe lại các băng để nhìn thấy là cái ta đó nó là ngũ ẩn hay là không là ngũ ẩn. Và nếu mà nó nổi đâu? Đó. đó là các ca tu truyền thống ở trong rừng ở trong tu viện. Còn bây giờ tu cũng sẽ trừ cái ngã nhưng mà theo con đường bồ tát đạo nó khác. Cái này thì mình đi ra cuộc đời xung phong vào gặp chúng sinh để chúng sinh nó mài cái cái ngã của mình. Cái kia là tự mình mài cái này để cho chúng sinh mài. Cái kia mình ngồi trong chùa không có ai mài mình hết à? Mình mài lấy mình. Tập quán chiếu lấy mình cho nên cái đó tu thấy nó khỏe hơn nên nào Thích thì tu không thích thôi Còn mà ra gặp chúng sinh nó nhiều khi mình bệt gần chết Nó, nó vẫn mài mình như thường Cho nên là, Bồ Tát là, là <cười> lúc nào cũng phải nhiều thành công lực lắm nhau quý vị Tất cả những cái khổ đau của mình ở trên cuộc đời này Đều từ cái ngã mà ra Đều từ cái chấp ta mà có Mình khổ vì tình cảm vợ chồng con cái thất tình thất nghiệp thất vọng đủ thứ cũng vì cái ngã vì cái ta thôi tại vì cái ta nó muốn mà không được thất tình là tại vì yêu người nào đó mà không được yêu lại thất nghiệp là tại muốn cái công việc gì đó mà nhiều tiền mà không có được hay là bị bị thải bị lay off nó bị đuổi nghĩa là nói chung là cái đau khổ của mình là thất chí Thất tình, thất vọng, thất nghiệp, thất trí, thất đủ thứ Tức là mất đủ thứ hết Mất, những gì mình có đều mất hết à, Mất cho nên đau khổ Con của mình chết là mất con rồi Đau khổ Chồng mình chết Là mất chồng Đau khổ Chồng mình không chết hãy sống nhân răng mà đi với người khác Cũng mất luôn Cũng đau khổ nữa Xe của mình mới có hôm qua đó mà hôm nay thất nghiệp Rồi cũng trả tiền không được Lấy mất xe luôn Tất cả cái cái khổ của mình á là Đều mất hết là chỉ có chữ mất Nhưng mà mất là tại sao mất Nhìn lại xem ai mất Chứ người khác mất anh nhầm gì Người khác thất tình anh nhầm như mình đó Không Ai mất Cái chuyện ai mất là quan trọng Chứ mất không quan trọng Ai mất này là quan trọng Mình mất Mình có cái ngã Mình có cái ta nè Con của người khác mất không anh nhầm gì mình hết Nhưng mà con của mình mất Cái đó mới đau khổ Cho nên vì có cái mình, cái ta, cái ngã đó Cho nên tất cả cái sự khổ đau trong cuộc đời này Đều từ cái ta mà ra Không có cái ta thì Không có vấn đề nữa Chính vì vậy Dù tu theo thanh văn hay là Bồ Tát Thừa Cũng đều phải diệt trừ Diệt trừ cái ngã đi trước Mà có người đó Nghĩ rằng là sao trừ cái ngã đây à, Cái ngã nó có nhiều thứ lắm nha quý vị Nó có ngã ái nè, ngã kiến nè, ngã mạng nè, ngã si nè Nó có nhiều, nhiều thứ ngã Ngã mạng tức là coi như là Cái ta của mình là ngon lành hết Trên hết mọi người Ngã si tức là không biết mình là ai Ngã ái là thương cái mình săn sóc cho mình Cho mình khỏe mạnh, đẹp, giàu sang, cái gì cũng lo cho mình trước hết, gọi là ngã ái Ngã kiến là là cái thấy sai lầm về cái ngã Cho cái thân này là mình, cho ngũ gọi là, là mình thì Bây giờ có người nghĩ rằng muốn trừ cái ngã thì sao đây Có người nói với thầy là Giờ thôi, bây giờ con thấy con ngã mạng quá thôi, giờ Con đang làm chủ tiệm thôi Giờ con đi ra ôm miệng bát đứng Ở, ở chợ Lý Tòa Sài Gòn Dân xin Để cho trừ cái ngã của con Giờ không Thầy uh, trả lời là không có nên làm cái đó Tại uh, Làm như vậy đó là không biết lợi gì hết Làm như vậy đó Làm Không có trừ được cái ngã Cái ngã nó không phải trừ như vậy Trước hết uh, là phải Phải học để hiểu Học hiểu Cái ngã là cái gì Nó là cái gì Thì Thầy đã đã có dạy rồi Mấy cái băng đó Hữu quẩn vô mã Hữu quẩn dây không Thì cái ngã đầu tiên hết đó, Nó chính là Một cái ý niệm thôi Cái tâm Nó cho cái thân này Là ta Cái đó, đó trong đạo gọi là thân kiến Tức là kiến là cái thấy, cái thấy sai lầm. Thì chấp ngã là một cái wrong view. Là một cái sự hiểu sai lầm. cái Sai lầm cái gì? Sai lầm của cái tâm. Cái tâm vô minh không có biết gì hết. Cho nên nó nhìn thấy cái thân này, cái tâm nó mắc kẹt trong cái thân này. Và nó cho cái thân này là nó. Cho cái thân này là ta. Nhưng mà cái thân này không phải là ta. Rồi cái thân này, ngoài cái thân này, cái tâm đó, nó còn chấp vào bốn cái khác nữa là thọ tưởng hành thức. Cảm thọ khi nó đau đó thì nó nói là tôi đau. Khi nó đi đó, thân đi thì nó nói là ta đi. Khi nó đau á thì nó nói là ta đau, khi nó buồn á thì nó nói là ta buồn, tôi buồn. Rồi khi nó nhớ tưởng cái gì đó, đó thì nó nói là tôi nhớ. Rồi khi nó suy nghĩ đó, Suy nghĩ là hành Thì cái tâm nó Nó nói là ta suy nghĩ Tôi suy nghĩ Mà thật ra không có tôi nào suy nghĩ đó. Nó chỉ có những cái ý nghĩ nó khởi lên thôi Chứ không có tôi nào suy nghĩ hết, Rồi khi nó biết Tức là nó phân biệt Tức là đó là thức uẩn, Phân biệt Phán xét Quyết định cái đó là thức uẩn. Chứ không phải cái ta nào ở trong đó hết Cho nên cái mà Hiểu lầm á Cái tâm nó hiểu lầm Nó không biết Nó vô minh Cho nên nó thấy năm uẩn làm cái gì Nó gọi cái năm uẩn là ta chưa hết là Quý vị muốn trừ cái ta đó, Cái ngã đó, phải biết là chữ ngã là cái ta đó. Egal Bằng năm uẩn Rồi như đó thôi Học từ từ thôi Ta ni Equal ừ. Năm uẩn Cho nên phải hiểu rõ năm ổn là cái gì Rồi năm ổn nó hoạt động ra sao Nó sinh ra làm sao Rồi từ từ mỗi khi nó hoạt động đó Thì mình phải tắt nó ra khỏi Đừng có gọi nó là ta nữa Khi cái thân đang đi đó Khi quý vị nào mà tu tu thiền Tu tập thiền đó, Ở nhà mà đi thiền hành đó Đi tới đi lui đó Bước tới bước lui đó thì tập nhìn ra đáng lẽ là thầy để quý vị tập rồi nhìn nhưng mà thôi thầy nói luôn để cho quý vị khỏi khỏi cần mất công tu nữa mà ngộ liền khi đang đi đó thật ra không có ai đi đó, chỉ có cái thanh đang đi thôi mà kỹ hơn nữa là cũng phải cái thân nữa là hai cái chân đang bước thật ra tới đó chưa đủ đâu nha còn nhiều thứ khác nữa mà thôi thầy nói như đó là quá nhiều rồi nói thêm nữa là thôi thầy tu dùng quý vị cái đó là tu tập ở nhà Còn ngoài ra, bây giờ tu tập để Bây giờ Quý vị chưa có diệt trừ được cái ngã đâu Mà mình chỉ có làm mòn cái ngã đi Làm cho cái ngã của mình Ban đầu nó bự á, Nó to, nó mập á, Nó mập trăm ký Thì bây giờ nó làm cho cái ngã của mình nó nhỏ lại chút xíu Nhỏ lại chút xíu Và chỉ cần quý vị làm sao cho cái ngã mình nó nhỏ lại chút xíu thôi Quý vị biết là Thì như mình đi vô cầu thang máy đó Mà Có ba ông Mỹ hay bốn ông Mỹ mà mỗi ông nặng chừng 300 thao đó Là vô vô trong cầu thang máy là chặt đích hết rồi Nhưng mà bây giờ mỗi ông xẹp, xẹp lại chút xíu Thì anh sẽ có chỗ Xẹp lại nhưng mà sao là cái ngã nó nhỏ lại chút xíu Nhỏ lại nhỏ lại Thì đứng được nhiều người hơn Cho nên mình á Cái ngã của mình càng to đó Thì nhiều người đụng tới mình được mà ngã của mình càng nhỏ đó, Thì ít người đụng tới mình người nào mà dễ buồn nè dễ giận nè dễ cáu nè dễ tức nè đủ thứ dễ hết dễ khóc nữa là tại sao à, cái người đó cái ngã nó thiệt là bơ tại vì nó mới đụng một chút xíu là, là, là đụng rồi ta mới nói nhẹ còn câu thôi đã, đã ngồi khóc rồi còn cái người bằng ngã nhỏ đó ở trung quanh nó chửi hà rầm lên mà vẫn tỉnh bơ là thế ngã nhỏ xíu là nó không không đụng tới mình kêu tên mình ra chửi mà vẫn biết nữa người ta chừng nha, cái người nó nhiều khi đang bị mát dây rồi nó không biết nha quý vị hỏi <cười> tôi chửi anh anh có nghe không khi nào tôi có nghe mà vẫn tỉnh bơ thì nó mới được chứ còn chửi mà nó không biết gì hết nhiều khi nó mát dây rồi tu tập diệt ngã trong đời sống làm sao là nếu mà thấy mình còn dễ buồn dễ giận dễ khóc dễ vui dễ tức, dễ tuổi thục ngưng dễ hết á Bạn biết là cái ngã mình nó khá bự đó mặc dù nó không có hình tướng nhưng mà Nó bự lắm Ai nói mình một cái gì đó Là sau đó làm mình buồn liền Giận liền Tức là Huy ác phải chống đối lại Là biết là đã đụng vào cái ngã của mình rồi Còn Ai nói gì mình Làm gì mình Mà vẫn là mình vẫn An nhiên tự tại Thì biết là Cái ngã của mình nó khá lắm rồi Nó nhỏ Nhỏ xíu rồi Người ta chưa đụng tới được Tại sao Tại lấy thí dụ cái người khác bữa mới nói nói nhỏ một câu là mình đã buồn rồi còn bây giờ mình tu tập một hồi người ta chửi mình một câu mình thấy sao hết ta chửi thêm hai ba câu chưa sao nó chửi thêm bốn câu lúc đó có sao à, lúc nào biết là ô oh, thấy bốn câu là đụng tới ngã của mình rồi mà ba câu thì chưa đụng tới tức là biết là cái ngã của mình nó khá nhỏ rồi nhưng mà chửi bốn câu là hãy còn đụng được thì mình ráng tu tập thêm nữa đến khi sau này người ta chửi 10 câu mới đụng tới mình Tức là sao? Là biết cái ngã mình nhỏ đi rồi. Và cái tính kham nhẫn của mình, nó được build ấp lên, nó mạnh hơn nữa. Cái ngã càng nhỏ đi, thì cái tính kham nhẫn của mình càng tăng trưởng. Và thầy chỉ quý vị cách tu tập, dẹp trừ cái ngã mà trong đời sống hàng ngày với chúng sinh. Tại vì quý vị đa số là còn là cư sĩ phải đi làm làm kiếm tiền nuôi gia đình, tiếp xúc của chúng sinh. Với lại bà con cô bác thì bây giờ trong hàng đời sống hàng ngày đó ngoài những lúc mà mình học mơ mình đó thì mình tu theo kiểu uh, các vị tu sĩ tức là quán chiếu về vũ Quảng. À tu tập tứ niệm xứ đi tới đi lui để thấy không có ai đang đi hết chỉ có vũ ảnh đang đi thôi hay chỉ có danh sách đang đi thôi hay chỉ có mấy cái chân đang bước đi thôi ấy tu tập khá, thịt khá rồi đó Thì sau đó Chồng nói thương mình quá Thì hỏi lại chồng anh thương em hay là thương cái ngũ ẩn này Hay là thương cái thâm tứ đại này Nói cho rõ hả nha đó, Hỏi câu vậy là ông chồng ông, ông bị Trao cho một câu công án thế là nói anh phải trả lời cho đúng Thì tôi mới làm cơm Lúc đó là bắt ông chồng ngồi, ngồi thiền tu công án ủng hộ ra xong là, là đắc đạo là nhờ mình á. trong đời sống hàng ngày thì mình tập khiêm cung nhẫn lại khi gặp trái ý tu tập vô ngã là vậy thôi trong đời sống hàng ngày chỉ có chúng sinh làm trái ý mình thôi mà khi trái ý như vậy để mình luyện tập tức là mỗi lần đụng vào cái ngã của mình đang bào mòn cái ngã của mình mình nhẫn lại được khiêm cung được không nổi sân Thầy biết là mình đang tu tập cái ngã của mình Dẹp trừ cái bớt cái ngã của mình Nhưng Nếu lỡ nổi sân thì sao đây Đâu phải là lúc nào cũng không nổi sân được Nhiều khi cũng, cũng nổi sân vậy Chứ đâu phải mình chưa phải là thánh mà Nhưng lỡ nổi sân thì sao đây Nếu mà mình mình thủ trước thì, thì thì mình không nổi sân được Nhưng mà Nhiều lúc nó tấn công bất thành lình Vẫn nổi sân như thường Thì lúc đó thay vì quay lại chửi người ta Thì quay lại hỏi chính mình Tại sao lại ngồi sân như vậy Lúc đó quay lại quán chiếu liền Nói tại nó làm tôi bực quá ừ, hỏi, Tại sao mình lại phải bực Tại nó làm trái ý tôi Thì lúc đó hỏi Trái ý ai Trái ý tôi Trái ý ta Trái ý mình Sau đó hỏi tiếp Ta là ai Mình là ai Mình ở đâu À, lúc đó mình lại rơi vào câu công án nó Giống như hồi nãy mình hoảng chồng rồi đó Lúc đó mình rơi lại Mỗi lần Mà mình bực Mình sân cái gì đó Mình phải hỏi ai Ai bực Ai sân? Rồi sau đó là hỏi Ta là ai Thường thường á Chúng ta sống ở đời đó Mình chỉ có hai Chỉ có hai thứ thôi quý vị Gặp hai cảnh thôi Chỉ có hai cảnh Thì tóm tắt cho quý vị Sống ở đời đó chúng ta chỉ có gặp hai cảnh Gọi là cảnh thuận và cảnh nghịch có vậy thôi Cảnh vừa ý hay cảnh trái ý thôi Và khi cảnh nghịch Tức là cảnh trái mình đó, Phản ứng ra làm sao Và khi cảnh thuật Thì mình react ra làm sao Trong đời sống hàng ngày chỉ có hai cái loại Hai loại cảnh Là thuận hay là nghịch Và cái phản ứng của mình cái việc action của mình chỉ là ưa ghét tham sân vui buồn nó vậy thôi gặp cảnh vừa ý đó thì mình ưa mình thích và khỏi cái tâm tham và tham được thì mình vui cảnh thuận thì mình ưa rồi tham mà vui rồi khi gặp cảnh nghịch cảnh trái ý đó thì mình ghét ghét thì sao nổi sân lên Có vậy thôi Nội sinh lên sau rồi thế buồn à, Nên quý vị ghi, ghi xuống Để mà quán chiếu Cản Thuật nghịch rồi. Reaction Ưa ghét Tham sân vui buồn Có vậy thôi Tu quá dễ phải không Khỏi cần học cái gì mà cho rắc rối Người làm được mấy nhiêu đây là đủ rồi Rồi khi mà Chúng ta gặp những cái này đó Chúng ta luôn luôn react Mà mỗi lần chúng ta react như vậy đó Phản ứng như vậy đó Là chúng ta sẽ tạo nghiệp Nghiệp đó là thiện hay là ác Chúng ta phản ứng Là ưa ghét tham sân vui buồn Mà nếu mà Phản ứng như vậy đó Khi mà tham á Thì chúng ta Tùy Chúng ta lấy vào ghét đó, chúng ta đẩy ra Thì đó là tạo cái nghiệp ác rồi Nhưng cũng có lúc chúng ta tạo nghiệp thiện tức là thấy ai khổ quá mình giúp mà, Thì đó là tạo nghiệp thiện Thì tạo nghiệp thiện với loại ác đó, Thì sau này chớ, sẽ cho ra cái quả Và quả nó có hai loại Loại thiện hay loại ác Thiện thì là chúng ta được sướng hạnh phúc Và ác là chúng ta gặp quá khổ Có vậy thôi Toàn bộ Nghe thầy nói là Vừa mặc dù là nói về Bồ Tát Đạo Nhưng mà cũng không qua cái đời sống Ở cuộc đời Là làm phản ứng của chúng ta Chỉ có hai loại thiện hay là ác Và đưa tới cái kết quả Là sướng hay là khổ có Vậy thôi muốn thoát khỏi mấy cái này thì mình phải Trở lại là phải Dẹp trừ cái ngã của mình đi trước đã tu tập diệt trừ cái ngã Rồi thôi thầy Tóm tắt lại cái buổi hôm nay buổi hôm nay là đã nói về Bồ Tát Đạo Người muốn hành Bồ Tát Đạo Là phải có tâm từ bi à, Từ bi như vậy Muốn làm sao có từ bi Là phải tập quán chiếu tất cả chúng sinh Đều là chúng sinh hết Đó Nhưng mà đây nó có hai cái Hai cái cách quán Thầy đã có nói rồi một lần rồi Nếu mình ái luyến Người thân của mình thì hãy quán chiếu họ là chúng sinh còn nếu mà mình chưa có lòng từ bi đó thì mình hãy quán chiếu chúng sinh là người thân của mình, mình nói vậy quý vị hiểu không? có hai chiều nha cái người nào mà quá thương ái luyến vợ chồng con gái của mình quá đó thì hãy xem họ là chúng sinh còn những người nào mà dựng dưng với chúng sinh á chúng sinh nào chết cho tụi bay chết đáng chịu không có nhầm đến, đến tôi hết á không phải con tôi là được rồi Thì hãy quán chiếu chúng sinh đều là con của mình hết Tại sao Tất cả chúng sinh đều đã là Cha mẹ Anh em họ hàng Con cái của mình từ nhiều đời nhiều kiếp trước rồi Kiếp này Mình được Đóng vai Với một số người thôi Hết kiếp này Sang kiếp sau Mình lại đóng một võ tuồng khác Với chúng sinh khác Rồi hết kiếp đó Mình lại đóng vai Vợ chồng con cái Cha mẹ với lại chúng sinh khác Mình có thay đổi liên liên tu bất tận như vậy trên tất cả chúng sinh nào Cũng Có một kiếp nào đó Đều là người thân của mình Khi quán chiếu thấy tất cả chúng sinh Đều là người thân của mình Thì mình sẽ đối xử Với tất cả mọi người một cách bình đẳng Còn hiện thời đó thì mình Người dân, người lạ đó Thì mình không có thương Chỉ có thương cái người của trong gia đình của mình thôi Cái đó là một cái Điều sai lầm rất là lớn A huge mistake Gross error Cái khổ của chúng sinh là không biết cái điều đó Chỉ tâm của mình chỉ quanh với người thân thương trong gia đình của mình thôi Trong cái nhà của mình thôi Nhưng Bồ Tát thì khác Bồ Tát thấy tất cả chúng sinh Đều là cha mẹ anh em của mình hết Và Bồ Tát Nhìn thấy chúng sinh là người thân của mình và bồ tát thấy người thân của mình là chúng sinh. cái này quan trọng nha quý vị, quý vị nếu còn này quan trọng thì lặp lại lần nữa. bồ tát thấy tất cả chúng sinh đều là cha mẹ anh em của mình hết và bồ tát cũng thấy cha mẹ anh em của mình, con cái của mình là chúng sinh. cho nên giữa chúng sinh và con cái, cha mẹ anh em của mình hai bên đều bình đẳng giống nhau hết. Còn mình không thấy như vậy. Con mình chết thì mình khóc. Còn con người ta chết thì kệ người ta. Mình vẫn tỉnh bơ. Cho nên mình không khác với Bồ Tát ở chỗ đó. Và Bồ Tát tuy hành cứu độ chúng sinh nhưng Bồ Tát vẫn phải diệt trừ vô ngã. Diệt trừ cái ngã của mình đi. Bằng cách thực hành trong đời sống hàng ngày cái hạnh khiêm cung, lễ độ, tri túc, biết ơn. Và không thấy mình là number one nếu mà thấy mình number ten thì càng tốt nãy giờ thầy giảng cho quý vị một tiếng hai mươi bảy phút rồi không có cho hỏi nữa tại vì không cho hỏi nữa đó, thì thầy giảng pháp nhiều hơn còn nếu mà cho hỏi đó thì thầy sẽ phải giảng pháp ít hơn nên bây giờ thầy đổi rơ thầy chỉ có giảng thôi không có trả lời nữa Ai có câu hỏi đó, thì tuần sau, quý vị vô zoom quý vị làm pháp đàm với các bạn. Quý vị nêu lên câu hỏi đó để cho các bạn đạo là những người đã từng học qua rồi, họ sẽ trả lời cho quý vị. Nếu mà người ta trả lời quý vị không hài lòng, á thì quý vị về vô website của thầy, tìm những băng của thầy nghe lại.